Nguyên bản còn kiên định cho rằng Triệu Thiết Ngưu không dừng lại là bởi vì không có thấy rõ chính mình mỹ mạo văn nương, lúc này nhưng thật ra lưỡng lự, nhưng nhìn đến Nguyệt nương búi tóc thượng kim châm cùng Chu Thoa, nàng trong lòng nhảy dựng, trong mắt khát vọng cùng ghen ghét nhìn không sót gì. Triệu Thiết Ngưu hồ ở tức phụ một bên, âm thầm nhíu mày, kia nữ nhân cái gì ánh mắt? Hung tợn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, hắn mới một lần nữa đem ánh mắt đầu ở tức phụ trên người, ân vẫn là nhà mình tức phụ đẹp, lại nói Vân Nương ánh mắt mới vừa mơ hồ một chút, liền định rồi tâm ý, trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước khóc lóc kể lễ chính mình không dễ. Nói là nàng từ nhỏ tang mẫu, trong nhà một nghèo hai trắng cực kỳ khốn khổ. Nàng cha hiện giờ vì khác cưới, cư nhiên muốn đem nàng bán được nhà giàu nhân gia làm tiểu. Nàng không muốn, lúc này mới chạy ra tới, nghe nói Triệu Thiết Ngưu vợ chồng làm người trượng nghĩa ngay thẳng, Lúc này mới cầu lại đây, cho dù là làm Châu làm ngựa hoặc là làm nha hoàn lão mụ tử, nàng đều nguyện ý. Tuy nói người này nói thế thảm, khóc càng là nhu nhược đáng thương, nhưng cặp kia không an phận con ngươi lại tràn đầy nhu tình mật ý nhìn về phía Triệu Thiết Ngưu. Hả một đóa nhu nhược dẫn liên tiểu bạch hoa a, chỉ tiếc Triệu Thiết Ngưu không phải tích hoa người, mà Lâm Nguyệt nương cũng không phải thánh mẫu. Nghe xong sau một lúc lâu, Triệu Thiết Ngưu mới mở miệng. Hỏi Ta khi nào gặp qua ngươi, lại như thế nào làm người dò hỏi quá ngươi hay không bị thương. Cảm tình vị này căn bản không phát hiện, trước mắt nữ nhân chính là nửa canh giờ trước cửa thôn đón xe phụ nhân. Hai người một cái xem giễu, một cái xem tức phụ, hảo không được tự nhiên. Nhưng thật ra một bên Xuân Ni cùng Tam Nhi khinh thường bĩu môi, hướng về phía giả Mô giả dạng Vân Nương âm thầm cắn răng. Chủ nhân nhưng đừng bị loại này nữ nhân lừa hảo tâm a, này nếu là chiêu Vào cửa, nào còn có sống yên ổn nhật tử A. Vân nương hồng mắt, muốn khóc không khóc đi phía trước đi rồi vài bước. Tựa hồ là muốn cúi người hành lễ, nhưng ngắm thấy triệu thiết ngưu nhíu mày thời điểm, nàng trực tiếp oai hạ thân tử đổ qua đi. Triệu thiết ngưu nguyên là hỏi một cổ tử khó nghe phấn mặt vị, trong lòng chính chán ghét đâu. Đột nhiên một bóng hình hướng tự mình trong lòng ngược đảo lại, hắn theo bản năng hướng tức phụ phía sau dịch một bước. Tiếp theo, thình thịch. Một tiếng còn xem như sạch sẽ tú khí Vân Nương, trực tiếp bò tới rồi trên mặt đất, bởi vì trong viện đã sớm đổi thành gạch đá xanh khối, hơn nữa nàng nghĩ tự mình sẽ ngã vào Triệu Thiệt Ngưu trong lòng ngực, tự nhiên không có để lại đường lui, cho nên Vân Nương này một quang ngã chính là thật đánh thật đau a, kia trong mắt nước mắt trực tiếp liền chảy ra, lay dính trên mặt trang dung, nơi nào còn có cái gì mỹ cảm đang nói, Lâm Nguyệt Nương cũng không cho nàng lại mở miệng cơ chỉ trên cao nhìn xuống cười nhạo nói, ngày xưa riêng là biết câu lang trong viện nữ nhân hảo thấy nam nhân liền hướng nhân thân thượng đạo, lại không biết người nếu là không biết xấu hổ nơi nào quản là đàng hoàng vẫn là tiện tịch. Thật đương nam nhân thấy hồ mỹ tử phải mềm chân càng a, cũng không nghĩ tự mình tư sắc, liền nhà ta tiểu lang đại để đều là nhìn ngươi không thượng. Một bên nằm bò phơi nắng tiểu lang nghe thấy nguyệt nương kêu tên của nó, nâng lên đầu đánh cái phun, sau đó lại o o hai tiếng xem như ứng hỏa. Từ khi lần trước sau khi bị thương, nó trên người liền nhiều rất dài một đạo vết xẹo, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, nhưng hơn nữa kia phó tử cùng nguyệt nương không có sai biệt cơ cao biểu tình, thật là lại giò người lại có hỉ cảm. Lúc này, mấy cái sưởng quản sự phụ nhân đều tới tìm nguyệt nương bàn giao công trình, thấy này phúc cảnh tượng nào có đoán không ra a. Kia khinh thường cùng cười nhạo thanh chính là Hết đợt này đến đợt khác, có mấy cái suất khẩu trấn an, cũng là khuyên Vân Nương làm điểm gia đình đứng đắn nghề nghiệp, nhưng đừng tổng nghĩ soàn soạt nhà người khác nhặt từ. Vân Nương quý giặc trên mặt đất, nghe chung quanh người khác nghiệt nói, cảm giác giống như là dao nhỏ giống nhau sinh sôi muốn đem nàng ra thịt cấp quát xuống dưới. Nếu là tâm thuật bất chính, người này đã có thể là đã chết a. Vân Nương sắc mặt biến đổi, cắn răng thầm hận, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo lên, sau một lúc lâu, ngẩng đầu khi lại là nhìn thấy mà thương làm ra vẻ bộ dáng. Thiếu phu nhân, ngài cũng không thể như vậy oan uổng người, nếu không phải Triệu trưởng Quỳ lúc trước trêu chọc trêu đùa cùng ta, ta thanh thanh bạch bạch khuê nữ như thế nào có thể ra mặt dày tìm tới cửa tới. Vân Nương bụm mặt anh anh khóc giọng nói, hiện giờ ta không có danh tiết, nếu là các ngươi còn như vậy tương bức, không thiếu được ta muốn đâm chết ở ngươi Triệu gia trước cửa Minh Chí. Nàng đây là quyết tâm ở trước mặt mọi người cấp Triệu Thiết Nưu mang lên mu mu, phàm là người này có một chút không đành lòng, hoặc là không dám gặp phải mạng người, phải nhìn tự mình. Mà chung quanh vài người tuy rằng cảm thấy chủ nhân không phải cái loại này bị ma quỷ ám ảnh sắc lệnh trí hôn người, nhưng chưa chừng thật ở bên ngoài xã giao thời điểm hôn tâm trí a, lập tức cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Triệu Thiết Nưu lúc này trên mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, xuất khẩu nói cũng như là mang theo băng cha tử có thể thứ chết cá nhân. Nếu ngươi như vậy nói, vậy làm trò mọi người mặt nói rõ ràng, ta ở khi nào chỗ nào như thế nào trêu đùa quá ngươi. Nếu ngươi nói không nên lời cái 1 2 3, hôm nay chúng ta đã có thể đến đi nha môn nói cái đúng sai. Sương lạnh đập vào mặt, lạnh băng tận xương, Vân Nương hơi há mồm lại thật sự không biết nên nói như thế nào. Chỉ một mặt ngức nở nói cửa thôn tương ngộ chuyện. Này, chỉ là kia như có như không che che dấu dấu ái trên muội, như thế nào nghe như thế nào không đúng. Đến cuối cùng, thế nhưng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Nguyệt nương phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên, cầu Nguyệt nương lưu lại nàng. Lâm Nguyệt nương chính là bị người ghê tởm hỏng rồi, cười lạnh nói, người trong sạch khuê nữ có thể ở cửa thôn bị người trêu đùa. Nếu thật là sạch sẽ, liền tính lại là cái bánh bao mềm, chỉ sợ cũng một cái tát phiến đi qua. Lúc Trước cũng không phải không gặp gỡ quá trông kệ vào câu trên dẫn ta nam nhân sống qua phụ nhân, nhưng không một cái ra mặt như vậy hậu. Nếu ngươi nói không rõ. Tam nhi bị xe đưa đi nha môn, chúng ta liền hảo nói một câu, là hoan uổng vẫn là ngươi lòng mang ý xấu, bản lại nói chuyện ngươi một cái phụ nhân, như thế nào không có được chủ gia đồng ý liền tự tiện xông vào dân trạch. Lâm Nguyệt nương nói mới vừa rơi xuống, Tam nhi cùng Xuân nhi liền ứng thanh chạy vội đi, chuẩn bị xe ngựa cùng xe bò. Đương nhiên, này xe bò tự nhiên là cho cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân chuẩn bị. Vân nương sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nàng thực sự không nghĩ tới, Lâm Nguyệt nương như vậy hung hãn phỉ khí. Trong lòng thầm hận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ Triệu Thiệt Ngưu là e ngại hắn tức phụ đánh đá mới không dám mở miệng giữ lại tự mình. Lập tức nàng trong lòng liền lại nảy lên hy vọng, dù sao mất mặt đã ném, cũng không sợ lại bị người chỉ trích. Chờ chờ, ôm một tia mong đợi cùng bất chấp tất cả kính nhi, Vân Nương nổi giận đùng đùng cắn răng nói, ngươi như vậy người đàn bà đanh đá, cái nào nam nhân chịu nổi. Triệu gia trưởng quầy có bản lĩnh, ai không thích. Nếu không phải ngươi e ngại chuyện này, Triệu gia như thế nào có thể thiếu cái làm tiểu hầu hạ. Lúc này, không đợi Nguyệt Nương mở miệng đâu, Triệu Thiết Ngưu đã có thể không làm. Hắn trong mắt hàm băng, Nghiêm nghị mở miệng, lúc trước nhà ta niệm niệm chăng? Chòn là lúc các vị liền từng chứng kiến quá, ta Triệu Thiệt Ngưu chỉ cần ta tức phụ một người, liền tính ngày sau có cái gì bất trắc, ta cũng sẽ không lại tụp Huyền vợ kế. Đỉnh thiên lập địa hán tử, thoa nước bọt tạp cái hố, hôm nay ta còn là câu nói kia. Đừng nói là mặt dày vô sỉ nhào vào trong ngực, đó là gia thế trong sạch làm người có phẩm tính nữ tử, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? ta triệu ra, chỉ có một quy củ, vĩnh không nạp thiết tiến tiểu. Hắn có chút bực bội. Mở miệng nói cũng là một chút tình cảm đều không nói. Kỳ thật ở trong lòng hắn, nhà mình chỉ có một quy củ, chính là hắn tức phụ nói. Hắn đời này liền tam nguyện vọng, kiếm tiền, kiếm tiền giao cho tức phụ, mỗi ngày có thể cùng tức phụ nị hoài tại một khối. Hiện tại có người giẫm hắn điểm mâu chốt, dám chỉ trích hắn tức phụ. Thật đương hắn là cái ngốc khờ nhưng khinh a, lời nói tới rồi cái này phân thượng, ta nghe phía trước đánh xe cái kia tiểu nhị đối tà hữu nói nàng giả ý. Đâm xe tưởng đáp thượng Triệu Thiết Ngưu chuyện này, Vân Nương là rốt cuộc trang không nổi nữa, đặc biệt là nhìn Triệu gia hai vợ chồng thật tính toán lên xe ngựa đi nha môn thời điểm, nàng càng là thấp thỏm. Cuối cùng dứt khoát bụm mặt ồ ồ khóc lóc chạy đi rồi, kia vô cùng lo lắng cùng bị thiêu mông dường như. Như vậy A còn nhìn không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một hồi trò khôi hài hạ màn, đại gia đối Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng cảm tình chính là lại có cái tân. Nhận thức bất quá nhớ tới hai người là khốn khổ phu thê, hơn nữa Nguyệt nương làm người hiền lành, thượng hiếu kính chu thị cái này bà bà, A còn cấp Triệu gia thêm bốn cái hài tử, càng là một tay giúp đỡ khởi động Triệu nhớ sinh ý, làm Triệu gia thành hiện giờ nhà giàu nhân gia. Đại đa số người cũng sẽ không toan toan khí nói chút không xuôi tai nói, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái không hài hòa thanh âm, cũng là không ai phụ họa. Vào đêm, Lâm Nguyệt Nương thu thập hảo sau, chỉ chữ hơi mỏng áo trong ở gương đồng trước chải vuốt tóc, không trong chốc lát Triệu Thiệt Nưu từ bình phòng sau ra tới, bởi vì vừa mới tắm xong, lúc này hắn nhưng thật ra trần trụi thượng thân, chỉ là kia cao lớn rắn chắc thân hình Hương nguyệt nương phía sau vừa đứng càng thêm phụ trợ sang thắng nương mềm mại mảnh mai, một cổ tử mang theo cực nóng dương cương hơi thở đánh tới, nguyệt nương đỏ mặt lên. Đánh gương đồng chung nhìn thấy hán tử kia màu đồng cổ da thịt, còn có lực lượng bừng bừng phấn chấn cơ bắp, trong lòng không khỏi run lên. Tầm mắt bị một giọt tự phát tiêm rơi xuống bọt nước hấp dẫn, nguyệt nương nhìn không được một đường nhìn về phía cái kia hán tử dày rộng hữu lực cái mông. Tiếp theo chính là bị bọt nước nhuộm ướt quần. Tức phụ, thiên nhi không còn sớm. Triệu Thiệt Nưu tiến đến tức phụ bên người, hắn hiện tại chính là bị nghẹn đến mức sinh đau đớn. Tiếp theo, một cái dùng sức trực tiếp đem tức phụ bế lên phóng tới trên giường đất. Ngày khác đám kia tiểu đòi nợ quỷ trở về, lại muốn cùng ta đoạt người. Cao lớn chắc nịch cùng Man Nưu giống nhau hắn từ hoán giận nói, nghe được nguyệt nương một trận buồn cười. Chỉ tiếc Không đợi nàng cười ra tiếng, dưới thân liền chợt lạnh, tiếp theo giống như một chiếc thuyền con bị kéo vào không biết tên lốc xoáy chung. Bóng đêm mới vừa khởi, vật dễ cháy mới vừa diệt, ấm áp chảy xuôi như trong phòng liên tục không ngừng khóc nước nở hoặc là gầm nhẹ. Rất nhiều năm sau, đương bà cố nội cùng lão mẫu nương Nguyệt nương còn nhớ rõ, lúc trước cái kia mán ngưu là như thế nào thương tiếc nàng, như nhau sắp già hai người. Mỗi ngày tụm hội rắp tay xem bọn nhỏ chơi đùa trêu chọc. Nãi nãi, kia sau lại ra ra có hay không đánh cha mông a? Trong nhà nhỏ nhất đầu đinh, cũng là Nguyệt Nương chất trai ghé vào ghế trên liên thanh hỏi, mà Triệu Thiệt Ngưu thì tại một bên, tinh tế nhìn nhà mình tức phụ, thật là cả đời đều không đủ a. Tháng 10, ngày 15, Châu phủ ở ngoài, 10 rặng trường phố, đèn đuốc sáng trưng, đám người rộn ràng nhộn nháo chen vai thích cánh, đó là ra ở thôn Triệu Thiết Ngưu cùng Nguyệt Nương đều mang theo mấy cái bảo bối tươi xem một năm một lần pháo hoa. Hiện giờ mập mạp đô đô cùng bao quanh đã 9 tuổi, mà niệm niệm cũng 8 tuổi, mà Dĩ Vãng tổng ở bọn họ bên người lười nhác nằm bò, toàn thân đen bóng tiểu lang, hiện giờ lại bởi vì thân thể nguyên nhân chưa từng theo tới. Nguyên bản Nguyệt Nương một nhà liền rất hiếm là nó, hơn nữa cứu mạng ân tình người một nhà nhưng không phải đem nó nạp vào người nhà phạm chủ, đặc biệt là tuổi lớn một chút tam bảo thai, quả thực hận không thể mỗi ngày ngủ đều ôm nó. Chỉ tiếc, từ lần đó bị thương lúc sau, nó giá tính cùng trời sinh nhanh nhạy liền không còn nữa tồn tại, mà tính tình cũng có chút lười biếng, trừ phi là gặp gỡ người nhà bị khi dễ chuyện này, nếu không chưa bao giờ sẽ dễ dàng ra tiếng, thậm chí không muốn bị quấy rầy. Đương nhiên Phương diện này không bao gồm mấy tiểu tử kia, đặc biệt là Bao quanh, phải biết rằng Tiểu Lang chính là thích nhất đem béo Đô Đô bao quanh cuốn ở cái đuôi phía dưới ngủ đâu, lại nói tiếp còn có một cọc thú sự Nhi đâu, bao quanh khi còn nhỏ đi đường vãn, luôn thích nơi nơi bò, có đôi khi vừa lơ đãng, khiến cho người một nhà tìm không thấy. Khi đó, thường thường là Tiểu Lang thực bất đắc dĩ từ trong ổ đi ra ngoài, không một hồi liền sẽ ngập giơ hề. Hề tiểu bao quanh trở về, có đôi khi, nguyệt nương đều cảm thấy tiểu lang A O thực bất đắc dĩ, thậm chí đều như là trợn trắng mắt khinh thường đâu. Nghĩ đến đây, nguyệt nương lại bắt đầu tưởng niệm cùng Chu thị ở nhà tiểu lang. Nương, nương, nơi này trà bông ăn ngon, chúng ta trở về thời điểm nhất định phải cấp tiểu lang mang một đại bao. Bao quanh bước chân ngắn nhỏ thịch thịch thịch chạy tiến thuyền phường, nàng thích nhất tiểu lang, mỗi lần người khác nói tiểu lang nói bại, nàng đều sẽ nhịn không được vụng về cùng người đánh nhau. May mắn cha mẹ cùng huynh trưởng tiểu đệ đề đều che chở nàng tiểu lang. Tiểu muội cần phải nhiều mang một ít, miễn cho tiểu lang đã quên ngươi bộ dáng. Buổi tối đi nhị để trong phòng nằm bò, mập mạp vỗ vỗ trên tay hạt dưa ra, duỗi tay đem cái đĩa đưa qua đi. Mới sẽ không bao quanh thích nhất tiểu lang, tiểu lang cũng thích nhất bao quanh. Nói xong, nàng còn ra dáng ra hình giơ lên đẹp tiểu cằm bởi vì trời sinh chỉ độ, hơn nữa Thiết Ngưu Nguyệt nương luyến tiếc câu nàng tính tình, cho nên đến nay nàng đối thế sự đều ngây thơ mờ mịt. Nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, người một nhà lại cười làm một đoàn. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mập mạp cùng Đô Đô đã bắt đầu học kinh doanh cửa hàng, mà niệm niệm tác tương phản là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, cũng chỉ có bao quanh, bởi vì thân thể không tốt, phản ứng cũng so hài tử khác chỉ độ, làm người một nhà dầu thối ruột bởi vì lo lắng trên. Bởi người nhiều chen chúc xảy ra chuyện đoan, đơn giản Triệu Thiệt Ngưu liền bao một con thuyền thuyền hoa con thuyền đậu với bờ biển, chỉ còn chờ pháo hoa cao trán là lúc. Có lẽ là cảm thấy thuyền hoa phía trên không thú vị, bao quanh thế nhưng né tránh nha hoàn gã sai vật tự mình lén lút thượng ngạn. Chơi đùa trong chốc lát, nàng bụng liền có chút đói bụng, nhìn ven đường tiểu quán thượng tiểu hoành thánh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ là nàng cũng biết, ăn cái gì muốn trả tiền, trước kia đi theo các ca ca ca ra cửa, liền thấy ca ca cầm tiền đồng bạc mua đồ vật. Nàng Tả Đào hữu tìm, lại cũng không tìm được một cái văn tiền, lập tức liền suy sụp mặt, thất vọng phiết khởi miệng tới. Cách đó không xa một cái thân khoác hồ ly áo khoác thiếu niên, tuy nói là thiếu niên, lại cũng bất quá 12, 13 tuổi bộ dáng, sơ sơ trưởng thành thiếu niên, một thân cao ngạo quý khí, dù cho ở đám người tầm cũng khó nén lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Oai, đầu gian nhìn Thanh Tú nhỏ xinh người, trái tim vừa động, thiếu niên nguyên bản lãnh đạm vô tình trên mặt thế nhưng cũng chán ra một cái nhợt nhạt ý cười. "Thiếu gia, nên đi tửu lầu. An đại nhân chỉ sợ đã sớm chờ chứ." Không biết khi nào, một cái thị vệ trang phục người tiến lên thấp giọng bẩm báo. Thiếu niên vẫy vẫy tay, đôi mắt như cũ không hề chớp mắt nhìn thân xuyên màu trắng da cửu, chỉ đeo chân châu đồ trang sức nữ hải. Theo sau Hắn chắn phía sau che dấu thị vệ đi. Theo, đi nhanh mãi hướng cái kia thiếu nữ đẹp hoa. Chính là đói bụng. Ca ca thỉnh ngươi ăn tiểu hoành thánh được không? Luôn luôn nghiêm nghị người Ôn Nhu hỏi nói, nhìn nữ Hải đột nhiên triển khai miệng cười, còn có vành tai thượng lay động tiểu trân châu. Hắn không khỏi ngón tay phát ngứa, bất quá cuối cùng, hắn cũng chỉ là duỗi tay đem người ôm đến tiểu quán trên chỗ ngồi. Bao quanh oai oai đầu giống trẻ con như vậy sạch sẽ thuần túy trong mắt ảnh ngược ra thiếu niên anh. Tuấn khuôn mặt cao hứng phấn chấn gật gật đầu, không cần rau thơm. Tiểu Khuê nữ là kiều kiều khí khí bị người một nhà sủng ái lớn lên, tự nhiên đối thức ăn cũng là cực kỳ bắt bẻ. Nàng nhất quán không yêu cái kia hương vị, liền tính là ngày Tết thời điểm, phàm là lây dính rau thơm khí vị thức ăn, nàng đều sẽ không chạm vào, cũng là chịu ra người quán. Hiện tại cả nhà tự đều theo tiểu khuê nữ giới rau thơm mùi vị. Thiếu niên mỉm cười gật đầu, phân phó tiểu lão bản thượng. Hai chén hoành thánh, nhìn bao quanh ăn thơm ngọt, đặc biệt là cặp kia có thể nói con ngươi, càng như là hỏi hắn vì cái gì không ăn. Như vậy, luôn luôn cẩm y ngọc thực, ăn cơm uống nước đều có chuyên gia phụ trách thiếu niên, thế nhưng cũng cảm thấy muốn ăn mở rộng ra, tâm tình thực tốt ăn lên. Như thế đem hắn bên người đi theo thị vệ lo lắng. Điều chủ tử này không phải hồ nháo sao? Nếu là ăn ra cái tốt xấu, cũng không phải là muốn hắn huynh đệ mấy cái mệnh, chỉ là dù cho lại. Nóng vội, hắn cũng không có can đảm lượng tiến lên ngăn cản một câu, cuối cùng chỉ phải nhận mệnh phân phó âm thầm thị vệ chuẩn bị hiểu biết độc đang dược. Ăn no bao quanh sắc mặt đỏ lên, nhìn trước mắt đẹp ca ca thế nhưng ngây ngốc, cuối cùng vẫn là thiếu niên vì nàng mang lên ra cừu thượng mũ, hỏi hay không lạnh. Nàng mới khó khăn lắm hoàn hồn, bởi vì nói không rõ thuyền hoa ở nơi nào, đơn giản thiếu niên liền nắm tay nàng ở phố sá thượng chơi đùa lên, hơi mang vết chai. Mỏng tay, nắm trơn trượt mềm mại tay nhỏ, thế nhưng là như vậy phù hợp. Hai người ở đoán đố đèn quầy hàng trước lưu lại hồi lâu, mỗi lần thiếu niên mới đối một điều bí ẩn, bao quanh đều có thể vỗ bàn tay nhạc a nửa ngày. Đến cuối cùng, bao quanh trực tiếp liền dùng sừng bái ánh mắt nhìn thiếu niên cái này lớn lên đẹp ca ca thật lợi hại, về sau chính mình gả chồng, liền phải gả cho hắn như vậy. Thiếu niên sắc mặt bất biến, nhưng tâm lý lại ấm hồ hồ, mà hắn phía sau âm thầm. Bảo hộ chư vị, hiện giờ tác hận không thể che mặt. Còn bọn họ cái kia mặt lạnh tâm lạnh chủ tử a, còn bọn họ cái kia giết người không chớp mắt điện hạ a. Cuối cùng hoa đăng quẩy hàng quán chủ đều mau khóc ra tới, nhưng vì thanh danh, hắn còn phải đem một chảng chản tinh mỹ hoa đăng cùng hỉ đầu đưa qua đi. Cũng may bao quanh chỉ nhìn chúng một chảng, hơn nữa nàng cũng không lòng tham, cuối cùng chỉ cần cái kia thanh điều đèn còn có hai căn đẹp tơ hồng đi. Quán chủ người bán hàng, dòng ngàn tạ vạn tạ tiễn đi hai vị đại thần, lúc này mới lau một phen mặt, sau đó dọn dẹp đồ vật chuẩn bị đổi cái địa phương bày quán. Ai u nương a, nơi này các quý nhân đầu đưa quá hảo xử. Tự mình đố đèn căn bản là như là tiểu nhi khoa A. Không nhìn thấy, vừa mới vị kia tiểu công tử, vẻ mặt ghét bỏ bộ ráng sao. Thiếu niên cẩn thận chiếu cố bên người nữ hài, sợ nàng bởi vì chơi tận hứng bị lạnh hoặc là mệt. Chờ đến chơi đùa hơn nửa canh giờ, bao quanh mệt phạm vào vây, thiếu. Niên mới chạy nhanh bế lên người, xoay người âm thầm phân phó đi theo hộ vệ đi tìm nữ hài người nhà. Đến nỗi chờ ở tử lầu an đại nhân một hàng kia có cái gì sốt ruột, tà hữu sự tình đã bố trí thỏa đáng, nếu là như vậy đều có thể làm người chuồn mất, kia hắn cũng nên đàng ra đại lý tự chi chứ. Lại nói thuyền hoa thượng phát hiện bao quanh ném mọi người, hiện giờ thật đúng là hoảng loạn cực kỳ. Đầu tiên là Triệu Thiết Ngưu tự mình đi phủ nha tìm Giang đại sa hỗ trợ, sau đó mập mạp mấy cái từng người mang theo gã sai vặt người hầu các nơi tìm kiếm. Chờ đến Nguyệt Nương thấy nhà mình bảo bối Khuê nữ bị một thiếu niên thân thân mật mật ôm khi, nàng đầu ầm ầm lập tức liền lớn, nhắc tới váy ba bước hai bước liền chạy qua đi đem Khuê nữ đoạt lấy tới. Chỉ là trong mắt tràn đầy vẫn là đối xa lạ thiếu niên kiêng kỵ cùng hoài nghi. Thiếu niên cũng không thèm để ý, chỉ là chắp tay đơn giản nói tình huống, cũng nói rõ nếu có vấn đề, có thể đi quan dịch, hoặc là phủ nha bên trong tìm hắn. Vừa lúc lúc này, Giang đại sa tới rồi. Nhìn thấy thiếu niên, lập tức thần sắc cung kính hành lễ. Thấy Giang đại sa biểu tình, Nguyệt nương liền biết trước mắt cái này nhìn như phong nguyệt tề quang thiếu niên quyết phi chính mình tưởng như vậy, là ăn chơi trác táng hoặc là ác nhân. Biết náo loạn hiểu lầm, Nguyệt nương tự nhiên cũng độ khiểm, sau đó lui trở lại thuyền hoa, Lưu Triệu Thiết nưu chiêu đãi người ngoài. Hai bên tách ra sau, thiếu niên khoanh tay lập với tiểu lâu phía trên trông về phía xa, Sau một lúc lâu mới nâng lên tay phải mở ra, lòng bàn tay bên trong lại là một quả trân châu nhĩ đang mượt mà đáng yêu, liền như cái kia kiều nữ hoa. Điện hạ, sự tình đã làm thỏa đáng, hiện giờ người đều bị đè ở thứ sử trong phủ. Giang đại sa vẻ mặt chính xác, thấp giọng nói, sổ sách cũng tìm được. Thiếu niên gật đầu, liễm đi trên mặt nhu sắc, xoay người đi nhanh bước ra ngạch cửa. Giờ rời đi kinh châu là lúc Thiếu niên lại một thân thường phục đi một chuyến Lạc Hà trấn. Ở cái kia vườn trái cây nhìn thấy đang ở thải hoa mai nữ oa, hắn mới tụm trong lòng căng chặt kia căn huyền. Chỉ là hắn hiện giờ còn tưởng tượng không đến, chính ứng vì hắn ở hoa đăng tiết thời điểm đoạt bao quanh đi chơi, làm mập mạp mấy người trong lòng nhớ mười mấy năm. Ngay cả sau lại hắn tới cưới người, nhưng đều luân phiên lọt vào chỉ trích. Cho nên nói, họ muội ca ca, sức chiến đấu tuyệt đối bạo biểu. Tựa Như khi còn nhỏ, một bị ủy khuất, bao quanh liền sẽ kéo ra giọng nói kêu ca ca, tiếp theo mặc kệ mập mạp cùng Đô Đô ở bận việc gì, đều sẽ chạy nhanh buông trong tay việc đi cấp muội tử chống lưng giống nhau. Thậm chí ngay cả niệm niệm cũng ở hai cái ca ca tiềm di mặc hóa ảnh hưởng chung, đem tỷ tỷ đương cái thiếu nữ đẹp hoa bảo hộ. Vậy càng đừng nói lòng ra hẹp hòi nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu, biết thiếu niên thân phận sau, càng là ngày ngày cấp khuê nữ giáo huấn nhà cao cửa rộng hiểm ác tư tưởng, kiên quyết muốn ngăn chặn khuê nữ rời đi nhà mình, gã đến như vậy sa kinh thành niệm tưởng. Một câu, truy thê lộ từ từ, sủng thê lộ còn có những ma đâu? Nhiều ít phong vân dâng lên, người ngoài không biết, nghĩ đến cũng chỉ có thiếu niên chính mình biết, lúc sau hắn vì cái kia tiểu nhân, chưa tiên nhiều ít kế hoạch, bao nhiêu lần cử tử nhất sinh, chỉ vì có thể có cũng đủ lực lượng bảo vệ tốt kia phân thanh triệt ấm áp, ai cũng không biết. Triều đại Tân đế vì sao sẽ độc sủng một cái hoàng thương chi nữ, càng không biết hắn vì sao thăm hỏi lập nàng vi hậu. Đương nhiên, cũng không có người quan tâm này đó, bởi vì bọn họ càng để ý vì sao đế vương dưới gối con nối dõi như thế không phong. Đại khái cũng chỉ có trong cung một ít bên người hậu hạ nhân tài biết, Tân đế từ khi là vương gia thời điểm, liền chưa từng gần quá nữ nhân thân. Hiện giờ mãn cung, càng là vì hoàng hậu hình như không có tác dụng, đến nỗi nói cung Đấu, ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết đế hậu cùng thực cùng ở? Ngươi có mấy cái lá gan, dám hành này nguy hại đế vương việc. Hoàng chi, phía trước những cái đó cấp hoàng hậu một ngạt phi tử, nhưng các đều bị ấn thượng mưu nghịch chi tội, liên quan gia tộc tao ương. Thiết huyết đế vương, với trên chiến trường sát phạt vô số, lại cô đơn đối bao quanh ân sủng có thêm. Càng vì nàng thủ thân như ngọc, sạch sẽ xứng với nàng trong sạch. Này đó tạm thời không đề cập tới chỉ nói kia. Mấy cái họ muội huynh trưởng cùng đã là thân cư địa vị cao, có thể ở triều đình hô mưa gọi gió niệm niệm, nhưng đều lòng tràn đầy nhớ thương nhà mình bao quanh đâu. Nói đến cùng, bọn họ làm rất nhiều sự, đều chỉ để lại bao quanh trải một cái bình thản đại lộ, làm nàng tùy tâm sở dục muốn cười tắc cười, muốn mắng cứ mắng. Này không, vẫn luôn tuyên bố hoàng hậu suất thân Hàn Huy, trời sinh tính ghen tị, vi hậu không hiển, độc bá thịnh sủng làm đế vương dưới hối không phong. Thật sự không xứng vi hậu thế tộc đại gia hứa đại nhân một nhà. Chưa quá 3 tháng không chỉ có trong nhà có tiền khó mua đấu gạo lương, càng là bị người tố giác kết bè kết cánh, tư thu hối lộ, túm phó đả thương người. Này điều nói có sách mách có chứng, tự tự đều có thể chọc đến hứa đại nhân một mạch tim phổi phía trên. Tả hữu việc này lúc sau, đế vương hạ lệnh, lại có vọng nghị hậu cung giả, ấn nhìn trộm đế vị xử trí. Mà mập mạc cùng đô đô, một ngày này tê tụ phủ thừa tướng, dùng trà, chờ đến buổi chiều khi, chuyển đến hứa ra mọi người bị lưu đầy tin tức sau, mới cười nhạo rời đi. Chính mình cũng không biết chính mình đã trở thành một thế hệ yêu hậu bao quanh, lúc này chính hai mắt đấm lệ mông lung đấm đánh hoàng đế. Đương nhiên, ở đối phương phục đế nhận sai lúc sau, nàng mới lười biêng ghé vào người ngược phía trên. Sau đó, màn buông xuống, hết thảy đều ở không nói gì. Triệu Hi thủy đánh tiểu liền biết nhà mình hai anh em là bị cha mẹ ghét bỏ. Không nhìn thấy, ngày xưa tự mình chỉ cần một chơi xấu muốn đi theo mẫu thân ngủ, đã bị trực tiếp bị cha đóng gói đưa đến nãi nãi trong phòng hoặc là trực tiếp đưa cho nhị nãi nãi một nhà. Nhưng nhà mình ngây ngốc béo đô đô muội tử liền không giống nhau, chỉ cần kia tiểu mày nhăn lại, cha mẹ liền ba ba hống nàng. Bất quá nói thật, Hắn cùng Triệu Hi Đức cũng đều cảm thấy, nhà mình muội tử tuy rằng kiều khí tổng tài ngỡ ngẩn, nhưng xinh đẹp không được, kia một tiếng ấm hồ hồ ca, ca chính là làm cho bọn họ có thể nhạc a sau một lúc lâu đâu. Cho nên, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ béo nha đầu, nhưng hắn hai còn đều ái mang theo muội tử một khối chơi. Ca ca, mẫu thân nói Lâm gia ca ca muốn cưới vợ, cái gì là cưới vợ a? Bao quanh Triệu Hoan huynh trong tay cầm hoa, Giống tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào trong phòng, thấy đại ca nhị ca chính ghé vào giường đất trên bàn luyện tự nhi, nàng chạy nhanh ngoan ngoãn thu thanh, sau đó thở hổn hển thở hổn hển bò lên trên đầu giường đất. Triệu Hi thủy hít mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tác quái muốn tránh lười không luyện tự đệ đệ, lúc này mới duỗi tay đem Triệu Hoang hình kéo đến bên người, sau đó cẩn thận lấy khăn cho nàng lau mồ hôi. Cưới vợ chính là đem thích người nhận được nhà mình, mỗi ngày cùng nhau chơi bất quá là chơi chơi hải tử, hắn có thể biết cái gì. Bất quá lúc này bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang cấp muội tử giải thích Triệu Hi Thủy, thật đúng là giống như vậy. Hồi sự nhi đâu? Kia nhị ca thích dạy hắn võ nghệ sư phó, còn thích đánh xem mã đại thúc, về sau cũng có thể cưỡi trở về sao? Triệu Hoan Hinh oai oai đầu, chớp mắt to chờ đại ca trả lời. Triệu Hi Thủy hơi hơi nhíu mày, tiểu thân thể thẳng thắn tinh tế cân nhắc. Hắn chính là phải cho đệ đệ muội muội làm tấm gương người đâu? Đối thượng muội Từ Thủy Linh linh mắt to, hắn trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân lúc trước nói cha là bởi vì thích nàng mới cưới nàng vào cửa, kia nếu là nhị, đệ thích sư phó cùng Mã Đại Thúc, hẳn là cũng có thể đi. Như vậy nghĩ, hắn liền nghiêm túc gật gật đầu. Kia bao quanh thích trong thôn Á Thanh, có phải hay không về sau cũng có thể cưới hắn đâu? Triệu Hoan Hinh mềm mềm mại mại thanh âm lại lần nữa vang lên. Theo sau lẩm bẩm nói: "A Thanh đệ đệ hảo chán ghét, ngày hôm qua còn đoạt bao quanh châu hoa, còn chê cười bao quanh là ngốc." Nói nói, vừa mới còn vui sướng tiểu nha đầu, trong mắt liền bao thượng nước mắt hạt châu. Ánh mắt trong suốt tiểu nữ hài, trong mắt không có oán giận cùng chán ghét, chính là điểm điểm ủy khuất, sầu người rất là đau lòng. "Bao quanh đừng khóc, nhị ca trong chốc lát mang ngươi đi leo cây, cho ngươi trích trái cây ăn." Tính tình chân chất Triệu Hi Đức thấy muội muội muốn rớt nước mắt, chạy nhanh thấu đi lên cùng đại ca cùng nhau hống lên, khuyên can mãi, cuối cùng hống muội tử mặt mày hớn hở, hai người mới tính nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghe thấy trong viện tiếng vang, chạy ra đi bao quanh không nhìn thấy, nhà mình hai vị huynh trưởng ngầm cái kia hàm chứa khác ý vị đối diện. Lúc sau, không quá 3 ngày, A Thanh hai anh em đã có thể bị Triệu Hi Thủy cùng Triệu Hi Đức chắn ở đầu hẻm nói là khiêu chiến, nói trắng ra là còn không phải là vì bao quanh hết giận. Tiếp theo, ở võ nghệ khóa thượng, A Thanh huynh đệ có hung hăng ăn mấy nắm tay, tuy rằng không gì đại sự nhi, khá vậy là thật đánh thật đau hơn phân nửa buổi. Đương nhiên, Triệu Hi Thủy cùng Triệu Hi Đức cũng bị sư phó phạt chạm chân tường, chỉ là hai người liền tính bị phơi mồ hôi ướt đẫm, khá vậy không thật biểu hiện ra nửa phần hơi ý tới. Bất quả đối với sư phó, này hai tiểu phôi đản tự nhiên là đầy mặt ảo não, lại là nhận sai lại là bảo đảm về sau hảo hảo luyện tập, lần sau trên tay khẳng định có chính xác, đến nỗi là cái gì chính xác. Tự nhiên liền phải xem, về sau ai còn ngầm khi dễ bao quanh, thật đúng là đừng nói, theo tuổi tăng đại, hai người càng thêm che chở mội tử, mặc kệ là ở trong thôn, vẫn là ở chân trên, chỉ cần bao quanh kêu một tiếng đại ca nhị ca. Này hai người một giây đều sẽ đi cấp mội tử chống lưng đi. Đến nỗi hận không thể đem khuê nữ sủng lên trời lâm nguyệt nương cùng triệu thiết ngư. Tự nhiên sẽ không vì chuyện này dăn dạy nhi tử. Hai người bọn họ không trông kệ vào nhi tử về sau có ngập trời vinh hoa phú quý. Chỉ cần ở tự mình trăm năm về sau còn có thể thủ túc tình thâm, còn có thể che chở. Nhà mình đầu óc không tính linh quang mội tử, như vậy đủ rồi. Nói đến sủng khuê nữ... Hiện giờ trừ bỏ bởi vì bao quanh thân thể nguyên nhân, càng nhiều đó là bởi vì bao quanh kia phân hồn nhiên. Đó là thuận miệng lời nói, đều có thể ấm người tâm hoa tử. Thẳng đến rất nhiều năm sau, sắp sửa làm Mai Triệu Hi thủy cùng Triệu Hi đức, ở tương xem thê tử thời điểm, đều cực kỳ chán ghét những cái đó phản đồ hoặc là có tâm lợi dụng bao quanh các nữ nhân. Ở bọn họ trong lòng, cha mẹ cảm. Tình khả ngộ bất khả cầu, bọn họ cũng không bắt buộc nhưng bọn họ cũng không muốn làm một cái không muốn thiệt tình đãi bao quanh nữ nhân vào cửa. Đại đệ, mỗi cái muội tử đều sẽ có kiêu ngạo chính mình có một đôi che chở chính mình ca ca, cho dù là cùng thế vô tranh mỗi ngày sum sướng sinh hoạt bao quanh, cũng sẽ nhịn không được đối người khác khoe khoang nhà mình huynh trưởng. Mỗi khi nghe được có người khen nhà mình huynh trưởng, nàng đều sẽ nhịn không được mặt mày hớn. Hờ, chẳng sợ, khi đó, nàng đã quý vì nhất quốc trì mẫu. Triệu Tam Ni như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình hiện giờ sẽ trở thành cáo mệnh phu nhân, được phu quân yêu quý, được cha mẹ chồng coi trọng. Nghĩ đến lúc trước, chính mình bởi vì từ hôn chuyện này bị người trong thôn nhạo báng, cả ngày trốn ở trong phòng không dám ra cửa, nàng liền cảm thấy trên đời cơ duyên thật thật là kỳ diệu. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng cái kia mặt mày thanh tú đầy mặt. Hạnh phúc nữ tử, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như phu nhân, lão gia lúc đi chờ phân phó, buổi trưa trở về tiếp ngài đi du hồ đâu? Bên người nàng đại nha hoàn Bạch chỉ tiếp lược tinh tế cho nàng sơ phát, muốn nô tỳ nói, lão gia đối phu nhân thật đúng là đặt ở đầu quả tim tử thượng sủng đâu. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, càng thêm không quy củ. Ngoài miệng oán trách giáo huấn, nhưng Triệu Tam ni mặt mày gian, toàn tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Ai có thể nghĩ đến Giang Đại Sa hiện giờ thăng chức rất nhanh cũng không từng quên quá đương sơ hứa hẹn, đừng nói thông phòng cùng Thiếp thất, đó là một cái bên người nha hoàn đều chưa từng trêu chọc quá. Hiện giờ, biến trong kinh thành ai không biết, Giang đại nhân là khó được si tình người, liền tính là cùng đồng liêu uống rượu, đều không cho nữ tử gần người hầu hạ. Phu nhân, nhưng Thu thập hảo. Không chờ Triệu Tam Ni cùng bên người nha hoàn trêu ghẹo nhi xong, Giang đại sa liền vén rèm vào. Nội thất Nhìn thấy nhà mình phu nhân còn chưa từng miêu mi, hắn tự nhiên tiến lên cầm lấy đại thạch. Không phải nói phải đợi buổi trưa mới trở về sao? Triệu Tam Ni hơi hơi ngẩng đầu, tùy ý cặp kia cầm bút vẽ tranh đôi tay cấp tự mình hòa mi. Đại ca cùng đại tẩu hôm nay tới rồi, ta cũng là được tin nhi chạy nhanh xin nghỉ trở về. Đợi chút chúng ta cùng Hà Nhân một khối đi tiếp người, trực tiếp cho bọn hắn khai tiếp phong yến. Nhìn phu nhân ở chính mình thủ ha càng thêm mỹ. Lệ Giang đại sa trong lòng vừa lòng cực kỳ, thu cuối cùng một bút, hắn mới hớp lại ống tay áo vuốt ve vài cái triệu tam ni đôi tay. Bọn hạ nhân đều cực có ánh mắt che miệng ra phòng, có lanh lợi còn chạy nhanh đóng cửa lại. Lão gia phu nhân cảm tình cực đốc, hơn nữa tính tình cũng là hiền lành, bọn họ làm hạ nhân tự nhiên cũng không thể sinh tâm tư khác không phải. Trong phòng, hai người tình ý miên man quấn quýt si mê hồi lâu, nhìn ngày càng thêm cao mới làm người chiêu. Còn ở học đường một đôi nhi từ xuất phát, thân nhân gặp nhau, tự nhiên là mọi cách cảm xúc ở trong lòng. Chờ Triệu Thiết Ngưu cùng Giang Đại Sa vào thuyền uống rượu, Lâm Nguyệt Nương mới kéo Tam Ni đi giường đuôi sương phòng nói chuyện. Đại Tẩu, lúc trước nếu không phải ngươi, chỉ sợ hiện giờ ta. Triệu Tam Ni hốc mắt đỏ lên, ngữ mang nghẹn ngào. Lúc trước, Tẩu tự vì chính mình suốt đầu cũng không phải một ngày hai ngày chính là lúc trước của hồi môn, đều bởi vì tẩu tử thêm vào kim châm dày nặng rất nhiều. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ nhưng đều vẫn là trong đồn điền nông gia người. Lâm Nguyệt Nương vỗ vỗ Triệu Tam Nhi mua bàn tay, cười nói, hiện giờ Nhật Tử qua đến chơi chảy, cần gì phải lại để ý lúc trước không thoải mái. Nhìn đại sa đối đãi ngươi thiệt tình, ta cùng Nhị Bá Nhị Bá mẫu cũng yên tâm. Hai người lại nói rất nhiều lời nói, nói Triệu Nhị Bá hai vợ chồng thân thể Nói triệu gia hiện giờ con cháu nhóm đều là tiền đồ, tự nhiên còn có. Triệu Nhị bá mấu Thác Nguyệt nương cấp khôi nữ mang những cái đó thân thủ chế tác đồ vật. Hiện giờ, Giang đại sa ở kinh thành làm quan, dễ dàng không rời đi, mà hắn bên người lại chỉ có Tam Ni một cái phụ nhân, cho nên Tam Ni cũng không hảo lâu lâu hồi trong thôn. Hiện tại, nhìn thấy mẫu thân thêu hoa văn, cũng coi như là có niệm tưởng. Đợi cho Giang đại sa bên người gã sai vặt tới mời đến người đi ăn cơm, Lâm Nguyệt Nương mới cười nhìn về phía mặt hồ. Lúc trước, ai có thể nghĩ đến các nàng gặp qua thượng hiện tại sinh hoạt. Thấy Tẩu Tử lộ ra một cái ý cười, Triệu Tam Ni cũng đứng dậy theo nàng ánh mắt trông về phía xa, chậm rãi thở ra một hơi. Tẩu Tử nói rất đúng, hiện tại nàng quá thực hảo, cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ có ái, phu thê hòa thuận. Này Phiên, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu.